Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mất hết rồi em ạ. Anh nói thật mà. Mất sạch rồi. Thằng Quyết từ trong bức màn dẫn em gái Mon Man ra níu lấy vai bố. Duyệt quảng hai cánh tay ôm lấy hai con. Khanh mở to mắt hỏi lại. Anh... À, anh nói thật hả? Mất thật rồi sao? Mất thật mà em. Mất lâu rồi. Ngay cái hôm anh ra đi kìa. Thế thế thế... Mất sạch không còn chút gì à? Không còn gì cả, chỉ có điều an ủi là chúng nó chưa có giết anh. Thôi trời ơi anh ơi, thì thả anh chích quách cho xong. Cô lão đảo bước ra sân, đến sau lưng khái. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, đưa mùi xú ế thoang thoảng từ con kinh nước đen bay về. Nghe tiếng bước chân, lại gần, khái òa lên khóc lớn, và lại nhắc lại điệp khúc cũ. Vợ chồng mày giết tao rồi, Khanh ơi! Sao tôi khổ đến như thế này? Tôi tàn tật ngồi một chỗ mà chúng nó nỡ lừa tôi. Trời ơi là trời! Giữa đêm khuya vắng lạnh, tiếng nức nở của Khái vang lên rõ một một. Khanh vội đẩy Khái vào nhà. Giờ này thì Khái đã thật sự trắng tay. Mà Khái trắng tay thì Khanh không nên để Khái ở lại đây. Ngày mai, Khanh sẽ phải đem Khái trả về cho Hương và chị Kiều để dành tay lo cuộc sống của mình. Dù thương anh đến đâu, Khanh cũng không thể chịu đựng nổi những đai nghiến dai rẳng Mà Khanh biết trước là Khái sẽ lặp đi lặp lại Ngày này qua ngày khác Thôi thì đành trả Khái về dưới gốc cây trứng cá Trên mảnh sân quen thuộc Để Khái đếm thời gian hưu quạnh Mà thở dài nhìn quanh một mình cho đến cuối đời